Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em sẽ quay lại ngay. Anh giúp em mời đồng nghiệp đến phòng khách ngồi trước nhé. Hắn gật đầu, nhìn nàng nhanh chóng xoay người chạy vào trong phòng. Người ngoài cửa không có tính nhẫn nại lại rung chuông lần thứ hai. Hạ tử giữa cong cánh môi đi đến mở khóa, sau đó mở cánh cửa ra. Đứng ở ngoài cửa tổng cộng, có hai nam ba nữ. năm người nhìn thấy hắn thì tất cả đều mở to hai mắt, thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc lại mờ mịt. Thực, thực là xin lỗi Chúng tôi hình như là ấn sai chuông cửa rồi Cô gái mặc áo màu lam trừng mắt nhìn xấu hổ nói nhỏ Mọi người không ăn sai đâu Hạ tự dực nhìn cô gái kia Mặt công một chút thay đổi nói Cô gái mặc áo màu lam ngần ngơ Xin hỏi đây có phải là nhà của Lăng Vị Ương không? Một cô gái khác mặc áo kẻ màu trắng đen Cẩn thận mở miệng hỏi Đúng rồi Các vị là đồng nghiệp cùng công ty với Vị Ương có phải hay không? Xin mời vào ạ Hạ tự dực nói xong Tựa quay người đi vào trong phòng. Ngoài cửa 5 người nhìn nhau. Có người chưa thấy qua em trai của Lăng Vị Ương. Bọn họ đều suy nghĩ đây là em trai của Lăng Vị Ương sao? Bộ dáng thật sự là quá đẹp trai rồi. Nhưng người đã thấy qua Lăng Vị Nhiên như là chô Mỹ Nha cùng với Liễu Thạy Quyền cũng rất là nguy hoặc bất định. Chẳng lẽ nam nhân này chính là người bạn trai tốt mã của Vị Ương kia sao? Quả như là một bộ dáng vô cùng tấn tố mà. Đoàn gửi mang theo sự trầm tư, thong thả đi vào trong phòng. Xin mời ngồi, Vị Ương đợi một lát nữa sẽ liền ra. Đại gia ca mặt mày có một chút thay đổi đứng trước mắt bọn họ nói. Thái độ có một chút ngọ mặn, khó có thể thân cận. Xin hỏi... Nghe thấy âm thanh, Hạ Từ Dược đã đi vào phòng thì xoay người dừng bước, quay đời với phía cô gái mặc áo vừa làm vừa phát ra tiếng nói. Xin hỏi anh là gì của Vị Ương? Có phải là em trai không ạ? Hạ Từ dực khóe miệng rách lên một chút, khuôn mặt từ lúc đầu lãnh đẳm, bỗng nhiên lại lên một chút ôn nhô say đắm lòng người, tuy rằng chỉ là chợt lẽ rồi lại biến mất, nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh diễm. vị hôn phu, tôi là vị hôn phu của vị ương, hắn trả lời như là đang tuyên thị. lăng vị ương vị đi vào phòng khách, nghe thấy một câu như vậy, làm cho nàng thật là vất vả mới bớt đào mặt, trong nháy mắt khuôn mặt lại nóng bừng lên. vị hôn phu ư? có người thét lên trái tay. vị ương à, hắn nói có phải là thật hay không? Ánh mắt của liễu đại quyền xác nhận, thấy nàng xuất hiện thì lập tức quay đầu hỏi nàng. Tuy rằng vị hôn phu này, nàng mới có ưng thuận cách đây không lâu, làm cho nàng có một chút xấu hổ. Nhưng khi thấy liễu đại quyền xuất hiện cùng đồng nghiệp đến thăm nàng, nàng vị ưng lập tức quyết định đây là một cơ hội tốt làm cho hắn chết tâm, hết ý tâm nguyện mà muốn trao đuổi kia. Là thật, nàng ngượng ngùng trả lời. Nhưng em cùng với hắn không phải vừa mới kết giao không bao lâu sao? Chú Mỹ Nha ngăn không được mà bất tốt nên lời Em việc muốn làm cho anh chết tâm Cho nên mới nói dối có phải hay không hả Liễu đại quyền mắt không truyền nhìn năng trần giọng hỏi Vì làm cho anh ta chết tâm mới nói dối ư Nghe thấy vậy Hạ tử dực nhất thời nhớ mày Lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ người đàn ông trước mắt Mà có lẽ nên dùng từ trừng Mới có vẻ tả đúng thực Em không cần phải nói dối Liễu đại quyền nào Em chỉ là thành thật trả lời vấn đề anh hỏi mà thôi Lăng vị ương nhớ mi cất lời Cái kia là lời nói thật sao? Liễu đại quyền nhanh chóng nhìn năng trăm trăm hỏi. Chúng ta không phải mới quen nhau một ngày hai mà thôi. Mọi người đều biết, em không phải là một người xử trí theo cảm tính. Tuyệt đối, sẽ không thể hứa hẹn loại này cùng với đối phương mới kết sao. Thần thiết công quá vài ngày, liền quyết định đến chuyện kết hôn không phải sao hả? Anh ta vừa nói xong, nhóm người đứng ở bên tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Tuy rằng không cần giải thích cho anh nhiều như vậy. Nhưng em cùng với tử dược cũng không phải là mới quen biết vài ngày giống như lời anh nói. Lăng Vị Ương nói Ai biết, Mỹ Nhà đã nói qua hắn là mối tình đầu của em. Nếu đã biết thì... Chính là biết. Cho nên anh mới không thể quanh tay đứng nhìn được. Liễu đại quyền nhanh chóng đánh gãy lời nàng nói Vị Ương à, em căn bản là không phải thật sự thích nam nhân này. Em chỉ là muốn hoàn thành mộng đẹp thời con gái không làm được mà thôi. Chuyện này vốn là chuyện của em. Người khác căn bản không còn được. Nhưng mà chúng ta thật sự là không có cách nào trơ mắt nhìn em tổn thương mất mắt như vậy. Tội lỗi ấy là quá lớn rồi. Đúng vậy nha. Chú Mỹ Nhà lập tức lên tiếng ủng hộ nói tiếp. Vị yêu ngà, chúng ta làm cùng trong công ty nhiều năm như vậy. Em hẳn là biết chúng ta sẽ không hại em. Chỉ hy vọng em sẽ không cần bị tình yêu làm vướng đầu. Khiến cho tổn thất mất mắt, mất người lại hại của như thế. Em có thể cự tuyệt, anh theo đuổi em cũng không sao. Nhưng anh chỉ hy vọng em có thể mở to mắt ra một chút. Cũng không cần nhảy vào cảm bẫy mà kẻ có âm mưu đang bày ra như vậy. Liễu đại quyền nói hết nước, hết cái. Đúng vậy nha. Thế giới này người ra vẻ đạo mạo. Tốt mã rẻ quầy nhiều lắm đó. Em nhất định phải mở to mắt. Xem cẩn thận một. Nghe